Chào mừng quý khán giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách Những bước đơn giản đến ước mơ Chương 5 Sợi dây xích thứ hai Nỗi sợ thất bại Nỗi sợ thất bại trong ý thức hoặc tiềm thức vào mòn khả năng vươn tới thành công của bạn Trong 6 sợi dây xích trói buộc không cho con người sống vì ước mơ của mình Thì nỗi sợ thất bại là gông củng mạnh mẽ nhất và khó bẻ gãy nhất Sợi dây xích này bắt đầu hình thành từ thời thơ ấu của bạn và ngày càng vững chắc qua năm tháng. Cho đến lúc bạn tốt nghiệp phổ thông thì nó đã phát triển toàn diện và cắm sâu vào lòng đất rồi. Chẳng những nỗi sợ thất bại ngăn không cho bạn thực hiện ước mơ của mình, nó còn có sức hủy hoại to lớn khiến bạn từ bỏ ước mơ ngay trước khi có bất cứ nỗ lực nào. Trong thực tế, nó thường xuyên nhắc nhở bạn hãy dẹp ước mơ sang một bên. Quả thật, Nỗi sợ thất bại làm chậm sự phát triển tinh thần của bạn và thuyết phục bạn chấp nhận sự kém cỏi tầm thường trong tất cả các lĩnh vực quan trọng của cuộc sống. Ước mơ, lý tưởng, hy vọng và tiếp đến là thành công của bạn tất cả đều bị phá hủy không thương tiếc dưới bàn tay của vị bạo chúa này. Điều đáng ngạc nhiên là nhiều người trong chúng ta đã sống trong nỗi sợ hãi thất bại lâu đến nỗi nó chuyển thành tiềm thức của họ. Thường thì những người này không nhận ra sự hiện diện của nó Nhưng trong từng giây phút, nó vẫn âm thầm tác động mạnh mẽ lên tính cách và hành động của họ Nỗi sợ thất bại rất dễ lây nhiễm và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác một cách vô thức Nếu bạn là một bậc cha mẹ, thì điều này còn đáng sợ hơn Nếu lý tưởng, hy vọng và thành tựu của bạn bị nỗi sợ thất bại làm cho biến dạng và hư hại Bạn sẽ giới hạn và phá hủy niềm tin hy vọng, cũng như thành tựu của con cái mà không hề hay biết nỗi sợ kinh hoàng này và tác hại của nó có sức lây lan rất nhanh từ thế hệ này sang thế hệ khác vì vậy dù thế nào đi nữa bạn cũng phải chặt đứt sợi dây xích này nếu không phải vì lợi ích của bạn thì là vì con cái bạn và những người mà bạn thật sự yêu thương mục tiêu của bạn là phải phá bỏ sự níu kéo không ngừng của nó chặt đứt nó ra từng khúc sao cho nó không bao giờ còn có sức mạnh cản đường bạn nữa để làm được điều đó Trước tiên bạn cần hiểu rõ hai thành phần của sợi dây xích này Nỗi sợ hãi và sự thất bại Sau đó bạn cần nhìn nhận bản chất của nó Và cuối cùng bạn cần học cách nhận diện sợi dây xích Và tiêu diệt nó mỗi lần nó tái hiện Nỗi sợ hãi là một cảm xúc Hoặc rất lành mạnh, hữu ích Thậm chí có thể cứu mạng bạn Hoặc có sức hủy diệt Làm tiên liệt cảm xúc của bạn Thậm chí nguy hiểm chết người Khi bạn còn bé Nỗi sợ tích cực mách bảo bạn về những giới hạn tự nhiên. Nó dạy bạn không được chạm tay vào nồi nước nóng. Lần thứ hai, không được ngâm mình dưới nước quá lâu hoặc nhảy qua hàng rào quá cao. Lớn lên một chút, nó dạy bạn không nên đánh nhau với những nữ bạn hung hăng. Nó cũng dạy cha tôi cách trở thành một phi công chiến đấu cừ khôi, cứu được mạng sống của bản thân mình và đồng đội, bởi vì nó dạy ông đừng chắc chắn về bất cứ điều gì. Hãy kiểm tra đi kiểm tra lại mọi chi tiết trước khi cất cánh Nỗi sợ tích cực dạy hầu hết mọi người phải tôn trọng kỷ cương luật pháp Và biết rõ giới hạn trong hành vi cư xử của mình Vì thế nó giúp khối người trong chúng ta không bị bắt giam và tống vào tù Tất cả những điều này cho thấy nỗi sợ tích cực là một yếu tố hữu ích tự nhiên Mang lại kết quả tốt đẹp trong cuộc sống Đối với những người do thái hay người theo đạo thiên chúa thì cả kinh Thora, lẫn kinh thánh đều dạy rằng nỗi sợ chuối trời là điểm khởi đầu cho sự khôn ngoan. thử hỏi có ai trên đời không muốn mình khôn ngoan? do đó nỗi sợ tích cực hay nỗi sợ thân thiện là người bạn chi kỷ của bạn và bạn không nên phớt lờ hay bỏ qua nó. hàm đã có nỗi sợ tích cực thì phải có nỗi sợ tiêu cực. nỗi sợ tiêu cực khiến bạn tập trung vào những điều bạn không nên sợ. nó mang lại hậu quả tệ hại, có thể khiến bạn tê liệt cảm xúc, thậm chí chết người. Với nhiều người, nỗi sợ tiêu cực trở thành nỗi ám ảnh khủng khiếp khiến họ trở thành tù nhân của nó. Tuy vậy, trong đa số các trường hợp, nỗi sợ tiêu cực có vẻ mơ hồ hơn nhưng vẫn đáng sợ không kém. Nó ngăn cản bạn làm những việc đáng làm và đạt được những thành tựu đáng có. Thật sự, nó có thể khiến bạn không hề có một nỗ lực hành động nào khi bạn tham gia đội bóng thiếu nhi. Nỗi sợ tiêu cực ngăn không cho bạn đi những đường bóng táo bạo vì sợ bóng bay ra khỏi hôn. Lớn lên một chút, nó ngăn không cho bạn đăng ký vào đội thể thao ở trường vì sợ mình không đạt tiêu chuẩn Hoặc thậm chí trong giờ học, nó ngăn không cho bạn dơ tay phát biểu vì sợ xấu hổ trước mặt bạn bè nếu trả lời sai Hồi còn học đại học, tôi chẳng bao giờ dám ngỏ lời mời cô gái nào đi chơi vì sợ bị khước từ Người chồng hoặc vợ không dám yêu cầu người bạn đời của mình làm một việc quan trọng nào đó vì sợ người kia sẽ nói không hoặc tệ hơn Chế giễu hay chỉ trích mình Nhân viên không dám đề xuất sáng kiến với ông chủ Vì sợ bị từ chối Thậm chí họ không dám mở kinh doanh Vì sợ sẽ thất bại Và mất hết những gì họ đã phấn đấu Để có được Một trong những ông chủ cũ của tôi Đột nhiên ngã quỵ vì cơn đau tim Khi đang đánh quần vợt với bạn Lúc xe cứu thương đến nơi Thì mọi chuyện đã quá trễ Ông chủ số số của tôi đã thắt thở Khi đến được bệnh viện Vị bác sĩ trực ca cấp cứu ông ấy giận dữ hỏi người bạn của ông chủ tôi là tại sao ông ta không thực hiện hô hấp nhân tạo trên sân quần vợt. Người bạn kia bối rối trả lời, tôi sợ làm gãy xương sườn ông ấy. Thất vọng và phẫn nộ, vị bác sĩ đáp lại, trời đất đã, thà sống với xương sườn bị gãy còn hơn là chết. Đây là một ví dụ hoàn hảo về nỗi sợ tiêu cực và hậu quả kèm theo của nó. Nỗi sợ của người bạn kia khiến ông ta chỉ nghĩ đến những điều sai lầm khả năng làm gãy xương sườn và không nhận thức được tình huống hiện tại rằng ông chủ cũ của tôi, bạn của ông ta sẽ chết nếu không có biện pháp trợ tim kịp thời. Nỗi sợ tiêu cực che mắt ông ta khiến ông ta không nhìn thấy cơ hội đạt được thành tích phi thường bằng việc cứu sống bạn mình. Hậu quả của nỗi sợ này vô cùng thảm khốc: một người đàn ông đã từ cuộc sống, một người vợ mất chồng và bảy đứa con mất cha. Mặc dù không một ai dám khẳng định rằng Ông chủ tôi sẽ sống sót nếu được hô hấp nhân tạo trên sân quần vợt. Nhưng tất cả chúng ta đều biết, ông không thể sống được nếu không có nó. Trong khi những nỗi sợ hãi kiểu này có thể không lấy đi tính mạng của bạn hay cuộc sống của những người mà bạn yêu thương, chắc chắn nó sẽ cướp đi của bạn và gia đình bạn những điều tốt đẹp mà bạn có thể đạt được và tận hưởng nếu không có nỗi sợ hãi đó. Vấn đề ở chỗ, làm thế nào để phân biệt Được nỗi sợ tích cực và nỗi sợ tiêu cực Nỗi sợ tích cực khuyên nhủ bạn Bảo vệ và giữ gìn những điều Mang lại lợi ích cho bạn và cho người khác Nỗi sợ tiêu cực Ngăn cản bạn làm những việc tốt Và chặn đường không cho bạn đạt được Những thành quả tốt đẹp cho bản thân Và mọi người xung quanh Nỗi sợ tích cực thường hướng đến Lợi ích lâu dài Còn nỗi sợ tiêu cực chỉ biết đến kết quả trước mắt Ví dụ Nỗi sợ tiêu cực không cho tôi Dơ tay hỏi trong giờ học Vì tôi có thể đưa ra câu hỏi ngu ngốc, khiến bạn bè và cô giáo cười chê. Nỗi sợ tích cực, ngược lại, nhắc nhở tôi rằng nếu không mạnh dạn dư tay hỏi, tôi sẽ không học được gì và thất bại sau này. Như vậy, nỗi sợ tiêu cực thiên về sự thỏa mãn tức thì hoặc sợ mất một cái gì trước mắt. Sở dĩ tôi chia sẻ tất cả những điều này với bạn là để bạn có thể bứng tận gốc nỗi sợ tiêu cực kia ra khỏi tâm trí một cách hiệu quả nhất. Bây giờ, khi bạn đã biết cách phân biệt nỗi sợ hãi đáng có với nỗi sợ hãi không đáng có, một câu hỏi khác được đặt ra. Làm thế nào để phát hiện nỗi sợ tiêu cực dưới những biểu hiện khó thấy của nó và một khi đã nhận diện được thì làm thế nào để xua tan hay đánh bại nó? Làm thế nào phát hiện những nỗi sợ hãi mơ hồ có thể khiến bạn đi sai đường chạch lối? Bạn thật sự mong muốn điều gì nếu có thể đạt được bất cứ điều gì bạn khao khát Trong các mối quan hệ, công việc, sự nghiệp hoặc kinh doanh thì bạn muốn đạt được điều gì? Đây là câu hỏi đầu tiên giúp bạn xác định rõ những nỗi sợ hãi mơ hồ có thể khiến bạn chuyển hướng từ những thành tựu phi thường sang những kết quả tầm thường. Một khi hiểu rõ bạn muốn gì, hãy liệt kê những chướng ngại vật cản trở bạn đạt được những điều đó. Sau khi biết rõ các trở ngại, hãy tự hỏi xem điều gì khiến bạn không dám đứng đầu hoặc vượt qua khó khăn. Đây thường là lúc nỗi sợ hãi của bạn xuất đầu lộ diện Ví dụ bạn có thể trả lời câu hỏi Bạn mong muốn điều gì nhất trong hôn nhân Rằng được thỏa mãn mọi nhu cầu cảm xúc sâu xa nhất của tôi Câu trả lời cho câu hỏi thứ hai Điều gì ngăn cản bạn không đạt được mong muốn đó Có thể là Vợ, chồng tôi không biết cách đáp ứng nhu cầu tình cảm của tôi Hoặc người ấy không quan tâm Câu hỏi thứ ba quan trọng nhất giúp nhận diện nỗi sợ hãi sâu kín trong lòng bạn. Điều gì khiến bạn không dám đối đầu hoặc vượt qua trở ngại này? Đó có thể là nỗi sợ bị từ chối hoặc chỉ trích nếu bạn bộc lộ nỗi lòng thầm kín của mình. Cũng có thể bạn sợ sẽ phát hiện ra sự thật rằng người ấy không quan tâm đến bạn như bạn nghĩ. Có thể bạn e ngại rằng mình không biết cách biểu lộ cảm xúc thật sự trong lòng mình. Bất kể nỗi sợ hãi của bạn là gì, Bước đầu tiên để vượt qua nó là phải xác định chính xác nỗi sợ đó Sau đó bạn có thể vô hiệu hóa rồi tiêu diệt nó Ví dụ về việc xác định nỗi sợ hãi Ước muốn Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc Trở ngại Ông xã không quan tâm đến cảm xúc của tôi Nỗi sợ phải đối đầu Anh ấy sẽ nổi giận, chỉ trích hoặc hước từ tôi và nhu cầu cảm xúc của tôi Ước muốn tìm một công việc tốt hơn Trở ngại chưa đủ năng lực cho một công việc tốt hơn. Nỗi sợ phải đối đầu, thất bại trong việc nâng cao khả năng bản thân và mất hết hy vọng, đã không được gì còn có thể mất luôn công việc hiện tại. Ước muốn kinh doanh riêng, trở ngại, không có đủ tiền để mở công ty, nỗi sợ phải đối đầu, bị ngân hàng từ chối không cho vay hoặc không trả được nợ nần, có thể mất hết những gì đang có. Vô hiệu hóa và triệt tiêu nỗi sợ hãi, Vô hiệu hóa nỗi sợ hãi cũng giống như việc rút ngòi nổ của một quả bom vậy, tức là làm cho nó không còn sức làm hại bạn. Ở bất cứ phương diện nào, một khi đã vô hiệu hóa được nỗi sợ hãi, bạn có thể dễ dàng đánh bại nó bằng cách thản nhiên tiến về phía trước, như thể nó không hề tồn tại. Trong đời mình, tôi đã tự giải phóng bản thân khỏi những nỗi sợ hãi ngăn chặn bước đường tôi đi bằng bài tập đơn giản sau. Bước đầu tiên là có một cách nhìn đúng đắn về nỗi sợ đó. Đây là bước không thể bỏ qua vì thông thường bạn hay thổi phồng hoặc cường điệu nó thái quá đưa nỗi sợ hãi về trạng thái thật của nó bằng cách trả lời ba câu hỏi sau 1. Điều tệ hại nhất nào có thể xảy ra nếu nỗi sợ hãi này trở thành sự thật 2. Điều gì có khả năng xảy ra nếu nỗi sợ hãi này trở thành sự thật 3. Điều tốt nhất nào có thể xảy ra với mình và với người khác nếu mình đi ngược lại Hoặc hành động bất chấp nỗi sợ hãi trong lòng Những câu hỏi trên giúp bạn trả nỗi sợ hãi về đúng bản chất của nó Và như thế bạn đã vô hiệu hóa được phần lớn những nỗi sợ hãi tệ hại nhất Bên dưới là một ví dụ về việc vô hiệu hóa nỗi sợ hãi Nhìn nhận nỗi sợ hãi một cách đúng đắn Nỗi sợ hãi Anh ấy sẽ nổi giận Chỉ trích hoặc phức từ tôi Trường hợp xấu nhất Thêm một nỗi thất vọng khác Mọi việc vẫn như cũ Trường hợp có thể xảy ra Anh ấy sẽ không nổi giận Có thể anh ấy sẽ lắng nghe tôi Và mọi việc sẽ được cải thiện Trường hợp tốt nhất Anh ấy sẽ hiểu những cảm xúc của tôi Và những điều tôi chia sẻ mọi việc trở nên tốt hơn rất nhiều. Bạn không nhất thiết phải xóa sạch nỗi trở hãi trong lòng sau khi hoàn tất bài tập này. Mặc dù nếu bạn làm được điều đó thì rất tuyệt, nhưng bạn sẽ nhận ra được bản chất của nỗi sợ đó và xem xét kỹ lưỡng những mặt lợi hại của vấn đề. Bên cạnh đó, bài thực hành này giúp bạn giải tỏa sự căng thẳng bị dồn nén bấy lâu khi bạn chôn giấu nỗi sợ trong lòng. Nó cũng giúp bạn khám phá những nhược điểm và phát huy những ưu điểm của mình. Hiểu rõ thành phần thứ hai, sự thất bại. Mục tiêu chủ yếu của chương này không phải là để xóa bỏ tất cả những nỗi sợ tiêu cực trong đời bạn. Mặc dù làm được điều đó thì rất tốt, mà là trang bị cho bạn cách thức vô hiệu hóa hoặc chiến thắng một nỗi sợ hãi, vốn đã xâm nhập vào từng lĩnh vực cuộc sống, và là tác nhân quan trọng hạn chế những thành tựu của bạn. Đó là nỗi sợ thất bại. Như tôi đã đề cập đến ở phần đầu chương, bước đầu tiên để đạt được mục tiêu này, là phải hiểu hai thành phần, nỗi sợ hãi và sự thất bại. Trong khi sợ hãi là một cảm xúc, thất bại lại là một sự việc. Khi Ziegler viết lời giới thiệu cho quyển sách đầu tay của tôi, Sổ tay triệu phú, ông viết, "Steven Scott là một bằng chứng sống cho thấy thất bại là một sự việc, chứ không phải là một con người. Đó là sự thật, như tôi đã kể cho bạn nghe ở chương đầu. Trước năm 27 tuổi, tôi đã rất thuần thục nghệ thuật thất bại, Tôi thất bại trong cả hai lần kinh doanh riêng và mất bảy công việc ở những công ty khác. Vẫn chưa đủ, tôi còn thất bại trong hôn nhân nữa. Tôi chẳng hề biết vợ tôi mong muốn điều gì, chứ đừng nói gì đến việc đáp ứng nhu cầu của cô ấy. Trải qua những thất bại liên tiếp trong cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp, tôi khám phá ra ý nghĩa và bản chất đích thực của thất bại, cùng những mặt lợi hại mà nó mang đến. Từ đó tôi học được cách biến những thất bại thành lợi thế chứ không tình nguyện trở thành nạn nhân của nó và cho phép nó điều khiển tương lai của mình. Đây là định nghĩa của tôi về thất bại. Thất bại là một sự việc mà trong đó bạn không đạt được kết quả mong muốn. Nhưng quan trọng hơn định nghĩa trên là vai trò của thất bại trong cuộc sống của bạn. Vai trò của thất bại, bất cứ thất bại nào bạn trải qua cũng có thể trở thành người thầy vĩ đại, thậm chí là người cố vấn hiệu quả đối với thành công của bạn trong tương lai. Hoặc là nhà độc tài chuyên chế hạn chế nghiêm trọng hoặc thậm chí phá hủy mọi hy vọng thành công trong tương lai. Điều này là tốt hay xấu? Thật ra đó là điều tốt. Tôi nói thế bởi vì thất bại có vai trò như thế nào trong cuộc sống của mỗi người là tùy thuộc vào sự lựa chọn của bạn. Vai trò của thất bại không thể được áp đặt vào bạn. Thất bại là người thầy hay bạo chúa đối với thành công trong tương lai của bạn? Câu trả lời nằm ở bản thân bạn, hoặc cái này, hoặc cái kia, chứ không có điểm chung dung. Nếu bạn quyết định để cho thất bại trong quá khứ đóng vai trò người thầy, thì nó sẽ trở thành người bạn và người thầy tốt nhất của bạn. Nếu bạn giao cho nó vai trò một kẻ độc tài, thì bạn sẽ luôn chạy trốn và sợ hãi trước những nguy cơ thất bại trong tương lai. Không ai e sợ người thầy yêu quý của mình. Và ngược lại, không một người tỉnh táo nào lại đem lòng yêu mến một tin bạo chúa. Thật không may, hầu hết mọi người đều gắn vai trò bạo chúa cho những thất bại trong quá khứ. Thất bại bao giờ cũng mang lại cảm giác đau đớn đến nỗi người ta có khuyênh hướng bỏ chạy khỏi nó, càng nhanh càng tốt. Kết quả, người ta không bao giờ cho phép thất bại trở thành người thầy hay cố vấn của họ. Họ coi thất bại là tấn bi kịch, bởi vì con người quay lưng bỏ chạy hoặc trôn giấu thất bại, thế nên tất cả những gì họ nhận được chỉ là niềm đau, sự cay đắng và nỗi giận dữ. Do những gì còn động lại trong họ là nỗi đau, họ làm tất cả mọi việc, vô thức hoặc có ý thức. Để tránh né thất bại trong tương lai Cách tốt nhất để ngăn ngừa thất bại Là tránh xa sự rủi ro mạo hiểm Cách duy nhất để tránh rủi ro Là chỉ cố đạt được những gì Mà bạn biết chắc là sẽ đạt được Và như thế Dù biết hay không biết Bạn cũng để ra cho mình những mục tiêu tầm thường Nằm trong tầm với Vậy sự tầm thường là kết quả mà bạn cặt hái được Trong các mối quan hệ Công việc, sự nghiệp Hoặc bất cứ lĩnh vực nào nơi mà nỗi đau từ những thất bại trong quá khứ quyết định những mục tiêu lớn nhỏ trong đời bạn. Bằng cách ấy, nỗi sợ thất bại điều khiển suy nghĩ và cảm xúc của bạn một cách không thương tiếc và trở thành thế lực duy nhất có sức mạnh to lớn trong việc vạch ra danh giới cho những gì mà bạn đạt được. Thật là một điều đáng buồn, nhưng may mắn là bạn có thể dễ dàng loại trừ nỗi sợ thất bại và tác hại gây gớm của nó. Trước hết, bạn phải lựa chọn nhìn nhận tất cả những thất bại trong quá khứ và tương lai là những người thầy và cố vấn của bạn. Bạn làm điều này đơn giản bằng cách nghĩ về thất bại sau khi nỗi đau trong lòng đã dịu bớt và học hỏi những gì có thể từ kinh nghiệm này. Không những bạn cần tự mình tìm hiểu lý do thất bại mà bạn còn phải đi tìm lời khuyên và tham khảo ý kiến của người khác về vấn đề này. Tôi chắc là bạn sẽ ngạc nhiên trước những điều bạn phát hiện được nếu bạn viết những kinh nghiệm trong quá khứ vào sổ tay rồi xem lại một lần nữa trước khi hành động để đạt được mục tiêu mới trong cùng một lĩnh vực thì cơ hội thành công của bạn sẽ tăng lên đáng kể Trong khi đó, nếu bạn bỏ qua những thất bại trong quá khứ không phân tích nguyên nhân, không rút kinh nghiệm và cũng không ghi lại để xem xét khi cần thiết rất có thể bạn sẽ lặp lại cùng một sai lầm hết lần này đến lần khác Có một cách khác giúp bạn loại bỏ nỗi sợ thất bại trong tương lai là thực hiện bài tập mà tôi đưa ra ở phần đầu chương về việc xử lý những nỗi sợ khác Hãy viết rõ bạn sợ thất bại trong công việc gì cùng hậu quả tệ hại nhất đi kèm với nó. Sau đó viết ra những gì bạn nghĩ là có khả năng xảy ra nếu bạn thật sự thất bại. Cuối cùng viết ra kết quả tốt đẹp nhất mà bạn có thể nhận được nếu bạn thành công. Thông thường bài tập này sẽ giúp bạn đưa nỗi sợ thất bại về đúng bản chất của nó. Và trong đa số các trường hợp bạn sẽ loại trừ được nỗi sợ thất bại này.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 Sống không dận, không hờn, không oán trách, sống niềm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng mấn thương, sống nghiêng nan danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Bước quan trọng cuối cùng trong việc đặt nỗi sợ hãi vào đúng chỗ của nó. Trả nỗi sợ hãi hay nỗi sợ thất bại về đúng bản chất của nó là một trong những bước quan trọng nhất. Nó không chỉ giúp bạn có được nhận thức đúng đắn, mà còn có khả năng tránh những thất bại tất yếu hoặc đạt được những thành công vượt bậc. Trong bước này, bạn phải học hỏi quan điểm và đi tìm lời khuyên của những nhà tư vấn đáng tin cậy. Những nhà tư vấn đáng tin cậy là những chuyên gia trong lĩnh vực mà bạn e ngại. Họ đã từng làm những việc mà bạn không dám làm. Ví dụ, nếu bạn muốn mở cơ sở kinh doanh và sợ thất bại, đừng tự giới hạn mình trong những thông tin từ người thân, họ hàng và đồng nghiệp. Đừng hỏi ý kiến của những người từ hồi nào đến giờ chỉ đi làm công cho các công ty. Bạn nên tìm đến những người đã đứng ra kinh doanh riêng. Cả trường hợp thành công lẫn thất bại, người thành công sẽ chia sẻ với bạn cách họ vượt qua những khó khăn. Còn kẻ thất bại thì mách bảo bạn những cạm bẫy đã khiến họ vấp ngã. Kinh nghiệm của hai dạng người này sẽ mang lại cho bạn nỗi sợ tích cực nhằm bảo vệ bạn khỏi những mất mát không đáng có đồng thời giúp bạn loại bỏ nỗi sợ tiêu cực chỉ làm thui chột và bóp chết ước mơ của bạn Trong đời mình tôi đã nhiều lần lên voi xuống chó với những thắng lợi vang dội và những thất bại thảm khốc Mặc dù bao giờ tôi cũng chọn thành công tôi đâu có dại rột Tôi muốn nhấn mạnh với bạn rằng tôi không học hỏi được gì nhiều từ những thành công Ngược lại Một số thất bại đã trở thành người thầy lớn đối với tôi. Thật vậy, những thất bại lớn nhỏ của tôi đã tạo thành một nền móng vững chắc và an toàn để từ đó ngọn tháp thành công của tôi được xây lên cao. Mặc dù công nhận giá trị to lớn của thất bại, tôi vẫn mang trong lòng nỗi sợ thất bại tự nhiên mỗi khi bắt tay vào hành động. Nhưng tôi cũng hiểu được rằng, việc giải quyết nỗi sợ thất bại theo cách mà tôi vừa chia sẻ với bạn trong chương này luôn luôn giải phóng tôi khỏi móng bút của nó và thúc đẩy tôi mạo hiểm ở một mức độ cần thiết để gặt hái được những kết quả to lớn trong cuộc sống. Hãy áp dụng những kỹ thuật đó, rồi bạn sẽ thấy chúng cũng có tác dụng với bạn như với tôi vậy. Hãy nhìn thất bại trong quá khứ như một đòn bẩy cho thành công trong tương lai, chứ không phải là một cái cứ để chấp nhận sự tầm thường bạn. Bí quyết hiệu nghiệm 2 Vượt qua nỗi sợ thất bại Một là mã Phát hiện những nỗi sợ hãi mơ hồ Một Chọn một lĩnh vực bất kỳ trong cuộc sống như sự nghiệp, hôn nhân, các mối quan hệ, sở thích, tài chính, vân vân Và trả lời câu hỏi sau. Nếu bạn có thể đạt được bất cứ điều gì trong lĩnh vực này, bạn sẽ mong muốn điều gì? 2. Liệt kê tất cả những khó khăn, trở ngại khiến bạn không đạt được ước muốn đó. 3. Bây giờ hãy kể ra những nỗi sợ hãi, e ngại khiến bạn trồn bước không dám đối đầu với khó khăn và cố gắng vượt qua thử thách Hai là mã Vô hiệu hóa và loại bỏ nỗi sợ tiêu cực Hãy trả lời những câu hỏi sau cho từng nỗi sợ hãi mà bạn kể ra ở trên 1. Điều tệ hại nhất nào có thể xảy ra nếu những gì mình sợ trở thành sự thật 2. Điều gì có khả năng xảy ra nếu nỗi sợ của mình trở thành sự thật 3. Kết quả tốt nhất nào sẽ đến với mình và người khác nếu những gì mình sợ không xảy ra và mình vượt qua được những khó khăn thách thức. Ba la mã đặt nỗi sợ thất bại vào đúng vị trí của nó. Nếu bạn muốn nhận diện bất cứ nỗi sợ thất bại nào đang ngăn cản bạn theo đuổi một mong muốn cháy bỏng, một ước mơ đẹp hoặc một dự án hứa hẹn, bạn hãy trả lời ba câu hỏi ở phần 2 La Mã có liên quan đến nỗi sợ thất bại đó. Bốn La Mã. Biến những thất bại trong quá khứ thành đồng minh mạnh mẽ. Một Kể ra những thất bại trong cuộc sống cá nhân hoặc sự nghiệp đã làm bạn tổn thương Hôn nhân hoặc quan hệ đổ vỡ Thất bại trong dự án Kinh doanh Bị người khác hước từ ý tưởng vân vân. 2. Viết ra những lý do khả dĩ gây ra hoặc góp phần vào những thất bại ấy 3. Viết ra những bài học hoặc nguyên tắc đằng sau những nguyên nhân đó 4. Bạn có bỏ qua những bài học này và lặp lại sai lầm trong những mối quan hệ và dự án bạn đang thực hiện không? Nếu có, hãy viết ra. Nếu bạn cảm thấy khó trả lời những câu hỏi trên, hãy yêu cầu sự trợ giúp từ những người có liên quan đến thất bại của bạn hoặc có thể giúp bạn rút ra bài học từ những thất bại này. 5. Liệt kê những mối quan hệ hoặc dự án tương tự mà bạn đang tham gia và có thể thất bại. 6. Kể ra những hành động mà bạn có thể tiến hành để ngăn chặn việc lặp lại thất bại quá khứ. Trong những tình huống hiện tại tương tự Chương 6 Sợi dây xích thứ 3 Né tránh sự chỉ trích Phê bình Vô tình hoặc cố tình tránh né những lời phê bình chỉ trích Sẽ làm tổn hại Và bóp chết suy nghĩ sáng tạo trong bạn Đồng thời chặn đứng bước tiến của bạn Ngay trước khi bạn bắt tay vào hành động Tôi đã bảo anh rồi mà Tôi không thể tin là chị lại làm như vậy Bạn đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy? Lúc nào em cũng cư xử như thế Con chẳng bao giờ làm được Việc gì ra hồn Đừng có lố bịch như vậy Cô điên đi à Tôi biết ngay mà Thế nào chuyện này cũng xảy ra Tại sao con không nghe lời mẹ Đừng có quá nhạy cảm như vậy Hình như em phát phì rồi đó Em phải bắt đầu để ý Những món ăn vặt đi là vừa Sự chỉ trích, phê phán Phê bình, bình phẩm có thể được phát ra dưới nhiều hình thức. Một lời nhận xét thẳng thừng, một câu hỏi sách mé, thậm chí là một ánh mắt coi thường, một cái nhách mép, cười khẩy, hoặc chỉ là tiếng thở dài ngao ngán. Chẳng ai muốn bị chỉ trích, nhưng ai cũng từng bị chỉ trích, không nhiều thì ít. Điều chứa trêu là chúng ta không thích bị người khác phê bình, nhưng lại không ngần ngại trong việc phê bình người khác. Tiếp nhận lời phê phán, đối với con người mà nói, là một trong những kinh nghiệm khó khăn nhất trong cuộc sống hàng ngày. Trái lại, đưa ra những thông điệp chỉ trích sao mà dễ dàng và tự nhiên đến thế. Bạn có nhớ là đã từng bị ai chỉ trích từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành không? Hãy dành một phút suy nghĩ về vấn đề này. Thầy cô giáo, cha mẹ, bạn bè, anh chị em hoặc người thân yêu đã bình phẩm bạn ra sao? Tôi thì luôn nghe người khác bình luận đại loại như Mũi tôi to như quả cà chua, chữ tôi viết xấu như gà bới, nhìn tôi thật luộm thuộm. Tính tình tôi ích kỷ Tôi quá ngu ngốc Vâng, đó chỉ là một vài điều tôi nhớ được Trong vô số nhãn mát dán vào tôi thời trẻ Bạn đã nhớ ra điều gì chưa? Bây giờ, bạn hãy cố nhớ lại những lời phê bình Mà bạn nhận được trong vòng một tháng qua Bạn có nghĩ tới điều gì không? Tiếp đến Hãy nhớ lại sự chỉ trích Mà bạn đã thể hiện với người khác thời thơ ấu Nhiều khả năng là Bạn sẽ dễ nhớ những lúc Người ta phê phán bạn hơn là ngược lại Tại sao ư? Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời Sự chỉ trích làm bạn tổn thương nhiều hơn là bạn nghĩ Có những lời nói gây ra những vết thương sâu đến nỗi não bộ không thể xóa mờ Thế nên, có khi cả đời người trôi qua Và bạn vẫn không thể quên được một câu nói đau như dao cứu ông nào Quả thật, những lời phê bình bao giờ cũng đau đớn, nhức nhối Khó chịu đến mức khi lớn lên Bạn làm tất cả để trốn tránh nó. Bạn thường xuyên điều chỉnh hành vi của mình không phải vì lợi ích của bạn hay của người khác mà chỉ đơn giản là để tránh bị chỉ trích, bới móc và thôi. Bạn càng quan tâm, nể trọng một người nào đó bao nhiêu thì những lời đánh giá tiêu cực của họ càng có sức tàn phá và làm bạn tổn thương bấy nhiêu. Nỗi đau đớn khi bị chỉ trích khiến bạn rút khỏi những mối quan hệ mà mặt khác có thể mang lại cho bạn niềm vui và hạnh phúc nỗi sợ bị phê bình khiến bạn không nói hoặc làm những việc tốt cho bản thân và những người xung quanh ví dụ bạn không bắt đầu chương trình tập thể dục vì nếu bạn bỏ giờ nửa chừng thế nào cũng có người nói biết ngay mà anh thì chỉ tập được răm bữa nửa tháng là cùng hoặc bạn chẳng dám hé răng phát biểu ý kiến để cải thiện một mối quan hệ hoặc thúc đẩy một dự án vì sợ qua ai đó sẽ nói thôi đừng làm chuyện vớ vẩn hoặc chẳng được nước non gì đâu Thật là một thảm kịch cho loài người chúng ta, phải không? Bao nhiêu mối quan hệ hoặc mái ấm gia đình sẽ được cứu vãn nếu người ta có thể thoải mái ra tay, giúp đỡ chứ không chần chừ vì sợ bị phê phán. Bao nhiêu ý tưởng độc đáo và sáng kiến hữu ích nhằm cải thiện cuộc sống con người sẽ thành hiện thực nếu nỗi sợ bị chỉ trích không hề tồn tại. Có thể nói, sự phê bình là một trong những nhân tố có sức hủy hoại khủng khiếp nhất trong cuộc sống cá nhân. Sự nghiệp của con người nói riêng và xã hội nói chung Đó là mặt trái của đồng tiền Còn mặt phải là bao giờ cũng có cách giúp bạn hoàn toàn vượt qua được tác động tiêu cực Từ sự chỉ trích của người khác và đánh bại hậu quả của nó trong cuộc sống Như vậy, bạn có thể giải phóng bản thân khỏi những giới hạn mà bạn tự đặt cho mình Để có thể trở thành con người mà bạn hướng tới Và đạt được bất cứ điều gì mà bạn xứng đáng Cách thức đập tan ảnh hưởng tồi tệ của sự chỉ trích là thay vì trốn tránh nó, bạn hãy đối mặt với nó. Cũng đừng tìm cách bỏ ngoài ta những lời phê bình hoặc tỏ thái độ lạnh lùng bất cần với nó. Thậm chí, đừng học cách tự vệ để đối phó lại nó. Cách duy nhất để xua đuổi tác động xấu của sự chỉ trích là học cách giải quyết nó. Giống như câu, Người chê ta, mà chê phải là thầy ta. Bất cứ sự phê bình nào mà bạn nhận được cũng có thể trở thành đồng minh thân cận nhất hoặc kẻ thù tệ hại nhất của bạn tùy thuộc vào ba yếu tố nguồn phê bình tính chính xác của sự phê bình và phản ứng của bạn đối với nó phải bạn hoàn toàn có sự lựa chọn nhìn nhận sự chỉ trích như một người hết lòng hỗ trợ bạn hoặc một địch thủ muốn hãm hại bạn thậm chí bạn có thể chuyển những lời đả kích có dụng ý làm bạn tổn thương thành yếu tố có giá trị hữu ích to lớn đối với bạn Biến thù thành bạn Nếu bạn hỏi bất cứ người nào đã từng tham gia chiến đấu Hoặc làm điệp viên thì họ sẽ nói cho bạn biết rằng Giết chết quân địch Hoặc gián điệp nước ngoài dễ hơn nhiều So với việc thuyết phục hắn trở thành đồng minh Nhưng họ cũng công nhận rằng Nếu bạn có thể biến thù thành bạn Hoặc thành điệp viên hai ba Hay còn gọi là điệp viên nhị trùng Thì đây có thể coi là một thắng lợi kép Giết một tên địch Hay một điệp viên phe đối nghịch chỉ làm giảm đi nguy cơ mà hắn có thể gây ra cho bạn hoặc tổ chức của bạn, biến hắn thành đồng minh, không những loại trừ những bất lợi do người này mang lại, mà nó còn giúp bạn có thêm lợi thế trên chiến trường. Điều này cũng đúng với sự phê bình, việc tránh né, phản ứng mạnh hoặc bỏ ngoài ta những lời chỉ trích chỉ có tác dụng hạn chế bớt những tác động tiêu cực của nó đối với bạn. Nhưng những hành động này chẳng giúp ích gì cho sự phát triển cá nhân và mức độ thành công của bạn. Ngược lại, nếu biến những lời khó nghe thành thông tin phản hồi, mang tính xây dựng, thì bạn sẽ nhận được lợi ích to lớn trong việc phát triển bản thân hoặc sự nghiệp, kinh doanh. Bằng cách này, khả năng những lời phê bình làm bạn tổn thương, không những giảm xuống, bằng zero mà nó còn tạo tiền đề vững chắc giúp bạn ngày càng hoàn thiện hơn, thành công hơn. Nghe có vẻ khó tin ư, nhưng thực tế đúng như vậy. May mắn là việc làm này không quá khó khăn. Bạn chỉ cần đưa ra một sự lựa chọn cụ thể mỗi khi trở thành đối tượng bị phê bình. Khi bạn lựa chọn đúng, sự chỉ trích sẽ trở thành đồng minh thay vì kẻ thù của bạn và bạn không còn cảm thấy sợ nó nữa. Một khi không còn sợ nữa thì bạn sẽ cả vô thức, lẫn có ý thức, ngừng điều chỉnh lời nói và hành vi của mình nhằm né tránh nó. Bạn sẽ hoàn toàn tự do làm bất cứ việc gì để cải thiện hoàn cảnh hoặc mối quan hệ của mình bất chấp rủi ro. Vậy bạn nên lựa chọn như thế nào khi đối diện với sự phê bình? Bạn phải chọn cách không phản ứng hoặc tự vệ, không rút lui hoặc tấn công, mà là biến thù thành bạn. Việc này được tiến hành như thế nào? Hãy hành xử như một quan tòa khôn ngoan và tự nhủ. Mình sẽ suy nghĩ về điều này. Đó là một câu nói rất quan trọng mà bạn cần nhớ. Vậy bây giờ, bạn hãy nói to lên. Mình sẽ suy nghĩ về điều này. Đó không phải là bước duy nhất trong công thức biến thù thành bạn, mà là bước đầu tiên. Bà nãi thường xuyên nói câu đó mỗi khi tiếp nhận thông tin phê bình. Nếu không, nó sẽ đánh bại bạn đấy. Như vậy, bước đầu tiên không phải là phản ứng tức thì, tự vệ hay ăn miếng trả miếng, mà là cân nhắc thấu đáo. Bước thứ hai là bạn cần suy nghĩ về hai việc, nguồn chỉ trích và độ chính xác của sự chỉ trích. Nguồn chỉ trích Ai chỉ trích bạn và tại sao họ lại làm vậy? Người đó có đủ tư cách phê bình bạn không? Người đó có nắm trong tay tất cả dữ liệu cần thiết để đưa ra lời phê bình khôn ngoan và hợp lý không? Anh ta có hoàn toàn hiểu rõ những việc bạn làm, những lời bạn nói hoặc mục đích thật sự của bạn đằng sau những việc làm hoặc lời nói đó không? Hay anh ta chỉ phản ứng lại những gì anh ta nhận thức là ý định của bạn? Bao giờ bạn cũng nên tự hỏi mình, sự chỉ trích này dựa trên cảm tính. Kinh nghiệm hay thất bại của bạn hoặc của anh ta trong quá khứ Không đủ thông tin, suy nghĩ thiếu sáng tạo Hay dựa trên tính hợp lý khách quan của tình huống Bạn cũng nên suy nghĩ xem Liệu lời phê bình đó có hàm chứa ý nghĩa thật sự của nó không Ví dụ, khi bà xã cằn nhằn bạn Không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của cô ấy Thì thật ra cô ấy không có nói Không bao giờ, mà là trong lần này hoặc một vài lần khác, bạn đã không quan tâm đến cảm xúc của cô ấy theo cách cô ấy mong muốn. Nếu ông xã than phiền rằng bạn bao giờ cũng đặt nhu cầu của mọi người lên trên nhu cầu của anh ấy thì anh ấy không hề ám chỉ bao giờ cũng vậy, hay tất cả mọi người, anh ấy chỉ muốn nói về hoàn cảnh hiện tại và một vài sự việc khác trong quá khứ mà thôi. Ông chủ cũ của tôi tuyên bố rằng tôi là nỗi thất vọng lớn nhất trong cuộc đời sự nghiệp ông ấy và rằng tôi sẽ không bao giờ thành công. Trong lĩnh vực mà tôi theo đuổi Mặc dù ông ấy tài giỏi Và nắm giữ chức vụ phó chủ tịch công ty Ông ấy không đủ thẩm quyền Để đưa ra lời tiên tri về tương lai của tôi Ông ấy không phải là thầy bói Và chắc chắn không phải là chúa trời Thế nên làm sao ông có thể dự đoán tương lai của tôi được Trong khi vế trước trong lời phê bình của ông Rằng tôi là nỗi thất vọng lớn nhất Có thể đúng Vế sau hoàn toàn không có cơ sở bởi vì nguồn phê bình này không đáng tin cậy để có thể nhận định chính xác về thành công trong tương lai của tôi. Tôi chưa bao giờ hết ngạc nhiên trước việc các cô thiếu nữ đánh giá quá cao những lời phê phán vô lý từ mẹ mình. Tôi đã chứng kiến nhiều người phụ nữ bị tổn thương trầm trọng trong một thời gian dài chỉ vì một lời nhận xét của mẹ họ. Chị em phụ nữ, xin các bạn hãy dành thời gian suy nghĩ về nguồn phê bình. Đối với bạn, mẹ bạn có thể là một vị thánh. Nhưng có thể bà không phải là nhà tâm lý học trẻ em, người quản gia chuyên nghiệp, người đầu bếp lừng danh bốn biển, hoặc chuyên viên tư vấn hôn nhân gia đình. Là một người mẹ, chắc chắn tình yêu thương của bà dành cho bạn mênh mông như biển cả, với những mong muốn mà bà nghĩ là tốt nhất cho bạn. Bạn cần biết rằng mẹ bạn làm tất cả mọi việc vì yêu thương bạn và vì niềm khao khát được tiếp tục là người mẹ tốt của bạn. Nhưng bạn cũng nên nhận thức rõ ràng rằng bà không phải là thượng đế và cũng không phải là chuyên gia trong mọi lĩnh vực. Thế nên bạn không cần phải chống đối, tấn công hay lảng tránh những lời trách bóc la dày của mẹ, mà chỉ cần chuyển hóa chúng thành những yếu tố tích cực đối với sự phát triển của cá nhân bạn. Phải, việc cân nhắc nguồn và độ chính xác của thông tin, ý định và động cơ của người phê bình là bước đầu tiên trong việc biến sự chỉ trích từ thù thành bạn. Tìm hiểu độ chính xác của sự chỉ trích Bước cần làm tiếp theo là tìm hiểu độ chính xác của sự chỉ trích. Ta có thể ví sự chỉ trích như một xô đựng đầy nước. Động lại dưới đáy xô là một chút cát và thỉnh thoảng lẫn trong đất cát là những bẩu vàng thô. Khi có ai đó phê phán bạn, tức là họ hắt cả xô nước này vào mặt bạn, phản ứng tự nhiên của con người có thể là một trong ba hành động sau. 1. Cúi đầu xuống né và bỏ chạy. 2. giơ hai tay lên đỡ. 3. Giận dữ và tấn công lại đối phương Tiếc thay, tất cả những phản ứng tự nhiên này đều chật chìa Đó chỉ là một xô nước, không phải là xô xi măng Chẳng ai chết hoặc bị thương chỉ vì bị tạt nước vào mặt Thế mà trên thế gian vẫn không hiếm người rút súng ra bắn vào người chỉ trích mình Phải, khi lấy một xô nước vào mặt Bạn sẽ cảm thấy lạnh và khó chịu một lúc Nhưng rốt cuộc, nó chỉ là nước mà thôi Hãy lấy khăn lau khô mặt, chút cát dưới đáy xô có thể còn dính lại trong mắt bạn, khiến bạn nhìn nhận mọi việc không rõ ràng. Nước mắt có thể ứ ra, khiến tầm nhìn của bạn bị nhiễu loạn trong chốc lát. Hãy lấy cát ra khỏi mắt và suy nghĩ về vấn đề này bằng cách tìm hiểu nguồn chỉ trích và độ chính xác của nó. Đừng vội phản ứng ngay. Bây giờ đến phần tốt đẹp, dễ dàng hơn. Khi xem xét tính chính xác của sự phê bình, Bạn thường thấy lấp lánh những màu vàng thô trong đó. Những màu vàng thô sẽ biến thành thỏi vàng 10 nếu bạn biết cách dùng sự thật trong lời phê bình để cải thiện hành vi, thái độ hay lời nói của mình. Chẳng phải mỗi lần như thế, bạn lại tiến thêm một bước đến gần mục đích của đời mình hay sao? Khi tôi viết kịch bản quảng cáo thương mại đầu tiên của mình vào năm 1976, tôi nóng lòng chỉnh ngay cho sếp. Tôi đã dành chọn mấy ngày trời chăm chút từng câu chữ nên chắc mẩm. Sếp sẽ đánh giá cao và tự hào về tôi Hôm ấy tại nhà sếp Tôi hào hứng đưa cho ông xem Như một cậu học trò vừa hoàn thành xuất sắc bài tập được giao Sếp chăm chú đọc Rồi ngước mắt nhìn tôi Và buông một câu xanh dần Chẳng hề có lưỡi câu nào Không có gì khiến tôi phải quan tâm Và theo dõi toàn bộ chương trình cả Sau tất cả nỗ lực và hy vọng Tôi đứng chết chân như bị nhận cả Một thùng nước lạnh xối vào mặt Tôi có thể phản ứng lại ông có biết tôi mất bao nhiêu ngày để viết kịch bản quảng cáo này không? Đây là một kịch bản tuyệt vời. Tôi có thể tấn công ông bằng câu nói: trong đời mình thường hỏi ông đã viết được bao nhiêu mẫu quảng cáo hay ho. Tôi cũng có thể tự vệ bằng cách đặt câu hỏi: ông nghĩ thế nào về câu này, dòng này? Hay tại sao ông chỉ chú ý đến vài lỗi lặt vặt mà không thấy được những điểm tốt chứ? Nếu tôi phản ứng, tấn công và phòng vệ. Tôi có thể đã bỏ lỡ những mở vàng giá trị trong xô nước, những thứ mà sau này giúp tôi kiếm được hàng triệu đô. Bạn thấy đấy, sếp tôi nói kịch bản của tôi không có lưỡi câu, còn tôi thì chẳng hiểu mô tê gì về lưỡi câu cả. Sau khi định thần lại, tôi hỏi, sếp nói thế nghĩa là gì? Ông bèn giải thích rằng, chẳng có ai thích xem tiết mục quảng cáo trên TV. Mỗi khi đến giờ quảng cáo, lập tức người xem chuyển sang làm việc khác hay xem kênh khác. Vì thế, một kịch bản quảng cáo thành công phải câu được sự chú ý của khán giả vào màn hình. Vài phút sau, tôi nghĩ ra được một lưỡi câu ấn tượng. Thế là chương trình quảng cáo của công ty chúng tôi ra đời, đem lại doanh thu hơn 20 triệu đô trong năm đầu tiên kinh doanh. Quan trọng hơn, tôi học được một bài học quý giá và tôi đã áp dụng trong hơn 800 kịch bản quảng cáo thương mại mà tôi viết và giàn dựng. Nâng tổng doanh thu của chúng tôi lên trên 1 tỷ đô Đời tôi có được ngày hôm nay là nhờ vào việc tôi đã học được cách nhìn thấy những màu vàng lấp lánh Ẩn nấp sau những lời phê bình khó nghe Gần như bao giờ bạn cũng tìm được một thông tin giá trị ngay cả trong lời phê bình chối ta nhất Đôi khi lẫn trong cát là những hạt bụi vàng chứ không phải là những màu vàng Cho nên bạn phải nhìn thật kỹ và thành tâm mới thấy được Khi ông chủ khắc nghiệt của tôi nói Anh là nỗi thất vọng lớn nhất trong đời tôi, thì nhận xét ấy chứa đựng rất nhiều nước, khá nhiều cát và một hạt bụi vàng bé tí ti. Ông thấy rõ ràng, rất thất vọng về tôi, nhưng sao tôi có thể là nỗi thất vọng lớn nhất trong sự nghiệp của ông ấy khi tôi mối chân ướt chân ráo vào nghề? Hiển nhiên là ông cố tình phóng đại sự việc, với hy vọng gây nên nỗi đau trong lòng tôi để trả đũa cho việc tôi đã làm ông thất vọng, vì lúc ấy còn trẻ người non dạ. Những hạt cát trong câu nói tàn nhẫn của sếp rơi vào mắt tôi làm tôi đau đớn tột độ trong vài ngày. Sau khi làm chủ được cảm xúc giận dữ, cay đắng trong lòng, tầm nhìn của tôi trở nên trong trẻo hơn và tôi thấy được hạt bụi vàng đằng sau lời chỉ trích cay độc của sếp. Ông ấy thất vọng vì thành tích yếu kém của tôi và cho rằng tôi không tận tâm với công việc. Vậy thì bài học rút ra là nếu muốn trụ lại lâu hơn trong công việc kế tiếp, tôi phải làm sao nâng cao hiệu quả làm việc. Và chứng tỏ lòng nhiệt thành với sếp và với công ty Bây giờ chúng ta hãy cùng trở lại với lời phê bình quen thuộc Mà nhiều người trong chúng ta thường nhận được ngày nay Đó là câu nói Anh, chị, ngày càng béo Quả là một sô nước đầy cắt Chắc chắn bạn không cần nghe lời nhận xét này Vì bạn là người đầu tiên nhận ra mình đang lên cân Hạt bụi vàng trong câu nói trên Chính là sự xác nhận và củng cố ý nghĩ của bạn rằng Bạn đang mập lên Và nếu bạn cho phép Câu nói này sẽ giúp bạn có thêm quyết tâm chịu trách nhiệm về chế độ ăn uống và rèn luyện thể chất có lợi cho cơ thể bạn. Những bài tập thể dục sẽ giúp bạn kéo dài tuổi thọ, nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời cung cấp đủ năng lượng cần thiết cho hoạt động hàng ngày. Vì thế, thay vì khó chịu, nói móc lại hoặc rút vào vỏ ốc trước lời nhận xét trên, bạn hãy chịu khó đãi cát tìm vàng và nhân số vàng đó lên bằng cách hành động đúng đắn. đến đây Xin bạn hãy ngừng lại một chút và ngẫm nghĩ về một lời phê phán mà bạn vừa nhận được từ một người mà bạn yêu thương. Nhớ lại xem, bạn đã có phản ứng như thế nào? Bỏ chạy, tự vệ hay phản công? Hãy cân nhắc về nguồn phê bình và độ chính xác của những lời nói đó. Hãy đi tìm mẫu vàng lẫn trong cát. Và nghĩ xem, bạn có thể mang vàng vào sử dụng trong cuộc sống như thế nào? Phản ứng của bạn trước sự chỉ trích Bước thứ ba và là bước cuối cùng trong việc biến những lời phê bình thành thông tin phản hồi tích cực chính là phản ứng của bạn đối với nó. Tôi đã chỉ cho bạn thấy ba phản ứng sai lầm và một phản ứng đúng đắn trước sự phê bình. Vậy thì sự chỉ trích sẽ trở thành người bạn tốt nhất hay kẻ thù tệ hại nhất của bạn là tùy thuộc vào nguồn chỉ trích, độ chính xác của sự chỉ trích và phản ứng của bạn đối với nó. Tất cả những điều này được minh họa cụ thể trong một câu chuyện mà tôi đã từng nghe được. Vào buổi sáng thứ bảy nọ, cặp vợ chồng nhà kia ghé ngang cửa hàng bán thú nuôi để tìm mua một chú cún. Vừa bước chân vào cửa hàng, họ đã nghe thấy tiếng chào hỏi ồn ào, khó chịu của một con vẹt trong lồng chim gần cửa. Này ông bạn, con vẹt nói, hả? Người chồng trả lời, ông chồng ngu ngốc, bà vợ xấu xí. Con vẹt kêu to, mày nói gì? Người chồng tức giận hỏi Tôi nói ông đần độn Còn vợ ông thì xấu xí Thế là ông chồng nổi đóa lên Còn bà vợ thì khóc miếu máu Ông chồng nhanh chóng đến gặp người chủ cửa hàng Để chút cơn thịnh độ Chuyện này là thế nào Vợ chồng tôi đang hào hứng tìm mua một con chó về nuôi Thì bị con vẹt ngu xuẩn láo xược Của ông phỉ nhổ vào mặt những lời không thể chấp nhận được Nhìn vợ tôi kìa Bất cả vui Tôi không tin là nó lại tiếp tục làm Một chuyện như vậy Người chủ nói, sau đó ông ta mang răng vào tay, rồi đi về phía con vẹt. Ông túm lấy con vẹt, rồi tát hai ba cái vào một bên đầu nó. Thấy vậy, vợ chồng người khách cảm thấy nguy ngoai. Họ đi một vòng quanh cửa hàng xem chó rồi về. Trên đường ra cửa, họ đi ngang qua con vẹt. Nó nói, này ông bạn, người đàn ông quắc mắt nhìn con vẹt và nói, Hả? Con vẹt đáp, ông biết rồi con gì? Tôi kể câu chuyện này để nhấn mạnh ba ý. Theo bạn, ai là người khôn ngoan hơn? Con vẹt hay cặp vợ chồng nọ? Rõ ràng con vẹt thông minh hơn. Buổi sáng thứ bảy của hai vợ chồng đó sẽ không bị tiêu tan bởi lời nói của con vẹt nếu họ dành vài phút suy nghĩ về nguồn thông tin, tính chính xác của nó và kiềm chế phản ứng của mình. Đó chỉ là một con vẹt, chứ đâu phải là giáo sư đại học hay chủ hãng thời trang. Lời nói của nó chẳng có giá trị gì khi nhận xét về mức độ thông minh của ông chồng hay vẻ xuân sắc của bà vợ. Hiểu được điều này, họ có thể cười xòa và tự nhủ. Con vẹt ngu ngốc này thì biết gì? Xét về phản ứng của họ, ta thấy ông chồng quả có hơi ngốc thật khi quan trọng hóa lời nói vô nghĩa của con vẹt. Còn bà vợ thì chắc chắn không thể đẹp được khi bật khóc như vậy. Nếu họ tìm được vàng trong cát, thì người đàn ông có thể đăng ký tham dự khóa ăn nói Còn người đàn bà có thể đổi kiểu tóc Hoặc bắt đầu chương trình tập thể dục Một lần Gary Smelly và tôi bay từ Dallas Tới Chicago Ngồi xung quanh chúng tôi Là những thành viên của nhóm hoạt náo viên Dallas Cowboy Gary yêu cầu một cô bé Tự đánh giá ngoại hình của mình Theo thang điểm từ 1 đến 10 Anh cố ý chọn một hoạt náo viên mà cả anh và tôi đều ngầm cho điểm 10 tuyệt đối Nhưng cô bảo Cháu chắc cỡ 7 điểm. Cả hai chúng tôi đồng thanh hỏi, Tại sao? Hãy nhìn cái mũi của cháu, Cô chỉ vào mũi mình, Rồi chỉ sang một bạn khác và nói, Bạn ấy mới xứng đáng nhận điểm 10 tuyệt đối. Nghe vậy, Gary đáp, Tôi chẳng thấy gì không ổn với cái mũi của cháu, Tại sao cháu lại nói thế? Chú nhầm rồi, Cô gái nói giọng quả quyết, Chú nhìn kỹ mũi cháu mà xem, Người bạn trai đầu tiên của cháu nói rằng, Cháu sẽ đẹp hoàn hảo nếu không có cái mũi này. Thật đáng buồn cười phải không? Cô gái này không bao giờ vượt qua được lời nhận xét ấy. Bạn trai của cô là chuyên gia về sắc đẹp ư? Hay anh ta là chuyên gia về mũi? Lẽ ra cô bé phải cân nhắc về tư cách của người phê bình, độ chính xác của lời phê bình và cười vào mũi anh ta. Anh ta cũng chỉ là một con vẹt nói mà không biết mình đang nói gì. Thế giới của chúng ta đầy dẫy những con vẹt. Những người tùy tiện đưa ra những lời nhận xét vô tội vạ. Nhưng đó không phải là phận sự của bạn và tôi Trách nhiệm của chúng ta là kiểm soát phản ứng của mình Trước từng lời phê bình mà chúng ta nhận được Cứ để họ tả xô nước vào mặt bạn Sau đó hãy lùi lại một bước Lau khô mặt Lấy cát trong mắt ra Và tìm những mổ vàng Làm được như vậy Bạn sẽ biến tất cả những lời phê bình Chỉ trích thành người bạn tốt Giúp bạn ngày càng khôn ngoan hơn Trưởng thành hơn Hoàn thiện hơn cả trong cuộc sống cá nhân lẫn sự nghiệp Thời gian đầu, bạn sẽ phải nỗ lực nhiều để giữ thái độ thích hợp và không phản ứng tức thì trước sự chỉ trích. Sau khi luyện tập trong vài tháng, việc phản ứng đúng cách với những lời phê bình sẽ trở thành một thói quen tốt hỗ trợ bạn suốt cả cuộc đời. Bí quyết hiệu nghiệm ba Biến sự chỉ trích từ thù thành bạn 1. Liệt kê những lời phê bình đáng nhớ nhất mà bạn nhận được trong gia đình hoặc trong công việc 2. Với mỗi lời phê bình Đánh giá tư cách của người phê bình bạn, đạt tiêu chuẩn cao, đạt tiêu chuẩn vừa vừa và không đạt tiêu chuẩn. 3. Hãy chọn những yếu tố nền tảng của mỗi lời phê bình trong danh sách bên dưới. Cảm xúc Kinh nghiệm, thất bại trong quá khứ của bạn hoặc của người phê bình bạn. Không có đủ thông tin về mục tiêu, ý định hay tầm nhìn của bạn. Suy nghĩ theo lối mòn, thiếu sáng tạo. Tính logic Tình huống thực tế 4. Động cơ của người phê bình là gì? Có phải vì tình yêu, sự quan tâm chân thận của người đó dành cho bạn, cho công việc chung, cho những người xung quanh hay chỉ thuần túy là lòng ích kỷ, đố kỵ, sợ hãi, thù oán giận dữ hay vì người đó còn quá nông cạn, bồng bột, thiếu suy nghĩ? 5. Sau khi cân nhắc thấu đáo, bạn nhận thấy lời phê bình của người ấy có điểm gì đúng? Định nghĩa về nước trong lời phê bình Yếu tố nào được phóng đại quá đáng, vô lý hoặc vô nghĩa Định nghĩa về cát trong lời phê bình Yếu tố nào khiến bạn cảm thấy tổn thương hoặc đau đớn nhất Lời lẽ cụ thể Giọng nói Thái độ phê bình Định nghĩa về vàng trong sự phê bình Sự thật rút ra từ những lời phê bình có thể giúp bạn thành công hơn trong tương lai 6. Bạn đã phản ứng lại lời phê bình như thế nào? Giận dữ chống đối, phủ nhận, đổ lỗi, phản công hay rút vào im lặng. Bạn có lắng nghe, công nhận, cảm ơn hoặc đưa ra lời giải thích để người phê bình hiểu rõ hơn về bạn hoặc hành vi của bạn không? 7. Bạn có thể phản ứng như thế nào để mang lại lợi ích cho bản thân, sự phát triển cá nhân và mối quan hệ giữa bạn với người phê bình? 8. Viết ra những cách phản ứng mà bạn cho là tốt nhất với sự phê bình mà bạn nhận được trong tương lai. Quý thính giả thân mến, vừa rồi bạn đã cùng với kho sách nói.com.vn đi hết được chương 5 và chương 6 của cuốn sách. Ở hai chương này, tác giả đã giúp chúng ta nhận ra được sợi dây xích thứ hai và thứ ba. Đồng thời cũng ở hai chương này, tác giả đã đưa ra cho chúng ta những bí quyết để có thể chặt đứt những sợi dây xích đó. Vậy sợi dây xích thứ tư sẽ là gì? và hãy cùng với kho sách nói.com.vn đến với chương 7 của cuốn sách nhé. Kho sách xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin mời quý thính giả tiếp tục đến với phần tiếp theo của cuốn sách.